dấu thế của các tiếp dẫn đồng tử này cũng giống như đám nhần ngờ phủ phục quỳ lạy cúi đầu nhắm mắt vẻ mặt rất ngoan hiền bức đèn lắp ở rốn kéo dài ra một đoạn bụng và lưng đồng tử gắn liền với cột đồng có lẽ trước kia người ta đã đổ đầy mỡ vào cột đồng và thân thể đồng tử mỡ sẽ từ từ thấm qua rốn mà chảy ra nhưng từ ngàn năm trước mỡ đã cạn bấc đèn bị giữ kín trong địa cung quá lâu Sớm đã tắt ngúm, giờ đây không khí từ từ tràn vào sâu trong bộ thất, cho nên những giọt mỡ còn sót trong ba cây đèn tiếp dẫn đồng tử lại cháy bùng lên. Có điều chẳng bao lâu nữa, khi mỡ cạn hết, chúng sẽ vĩnh viễn tắt ngúm. Sờ lên giường thở dài. Ông Gandhi của Ấn Độ từng chỉ ra bảy tội ác hủy diệt nhân loại. Trong đó có hai tội là làm chính trị mà vô đạo đức và làm khoa học mà vô nhân tính những đứa trẻ này chính vì thế mà biến thành vật thi sinh cho giấc mơ bất tử của các đế vương thời cổ. Tôi nói với Sơ Lê Dương, Việc tuẫn táng đồng nam đồng nữ từng rất phổ biến từ trước thời Minh. Sau những năm hồng vũ thì không còn mấy nữa. Tôi đã vài lần được thấy rồi. Đủ hiểu thời đại càng gần chúng ta, giấc mơ thành tiên bất tử càng bị con người coi là xa vời vô vọng. Tuyển béo lia đèn pin mắt sói và ba tiếp dẫn đồng tử, quan sát hồi lâu, rồi ngoảnh lại nói với tôi. Từ lệnh nhất này, tay ba đứa bé còn cầm một cái thẻ, trên đó viết chữ gì vậy? Tôi cúi nhìn vào vị trí mà Tuyển béo nói. Bàn tay bị xử lý cho cứng như sắt của đám đồng tử cầm một tẻ đồng. Đền trên khắc bốn chữ cổ. Chúng nó không biết tôi mà tôi cũng chẳng biết chúng nó. Đành nhờ Xê Lý Dương ra đọc xem sao. Sở lời dường cuối lom khom So đèn pin nhìn một lát Rồi nói bốn chữ đó là Tiếp tiền dẫn thánh Tôi gật đầu Thế thì tôi dám nói chắc rằng Ở đây hoàn toàn đúng như truyền thuyết Ba ngọn nến trường sinh làm từ người sống Tức ba tiếp dẫn đồng tử này Là đồng tử chấp bài Dẫn đường cho người thành tiên Vai trò đại khái kiểu như sứ giả Lão Tạc Hiến Vương đã nghĩ thật kín kẽ Tuy nhiên, nó vẫn là một dạng khác của nến trường sinh. Lẽ nào trong bộ này có 9 cái xác thật, mà tại sao chúng ta tính mãi vẫn không đủ số? Sơ Lê Dường đứng lên, bước sang bên cạnh mấy bước rồi ngoảnh lại nói với tôi. Không chỉ có 9 thôi đâu, ở đây còn có một cây nến trường sinh to nhất. Nhưng vì to quá, nên nó không thể sáng lại được nữa này. này. Tôi và tuyển béo bước đến chỗ sơ lây dường. Quả nhiên lại nhìn thấy một cây đèn đồng đen tuyển, to gấp chục lần cây nến trường sinh là bằng con nhân ngừ. Cây đèn đồng được tạo thành hình một cây đầu trâu to tướng, trồng hết sức cổ phát, phần bức đèn quá nặng, nên đã rời xuống đất. Đối với quy tắc, số lượng chủ mộ và số lượng nến trường sinh phải bằng nhau, tôi tuyệt đối khẳng định là chính xác. Nhưng tại sao, Trong địa cung này lại có 10 cây nến trường sinh, dù ba tiếp dẫn đồng tử kia có thể không tính vào, thì vẫn là 7 cây. Rốt cuộc còn có thi thể của những nhân vật quan trọng nào cũng được đặt ở đây. Ngoài vương phi, những trọng thần khác lẽ già nên chôn ở bồi lăng mới đúng. Rốt cuộc 10 cây xác là những ai, tôi nghĩ nát ốc mà vẫn không nghĩ giả. sở Lệ Dương cũng không thể lý giải nổi Chỉ có Tuyển Béo nói Có gì mà nhớ nhát ngạc nhiên thế Chắc là vì lão có lắm vợ Ta cứ bật xăng quăng nắp ra Có bao nhiêu cái xác Mở áo quan ra đếm là biết ngay Tôi nói với Tuyển Béo Hiếm khí thấy cậu lý trí như vậy Xem ra sau bao nhiêu fan đấu tranh trường kỳ gian khổ Cậu đã bắt đầu chín chắn rồi đấy Nếu giờ mà ở nhà Ta phải ăn mừng với được Chúng tôi vốn định sẽ mở cỗ quan tài gỗ âm tử Đáng giá nhất ra trước tiền Nhưng lại nghĩ đằng nào chẳng bật nắp cả ta Cho nên sẽ bắt đầu ra tay Từ cỗ quách đồng xanh hung độc nhất này Phải đánh phá chỗ khiền cố nhất Gạm nát khúc giường cứng nhất đã Những thứ còn lại sau đó sẽ dễ đối phó thôi Cỗ quách đồng xanh treo lửng lơ cách mặt đất chừng hơn một mét Quách cao gần 2 mét Lù lù một đống to trùng Vài vòng xích đánh đai 9 lần khóa chốt chặt Được treo lên nóc bộ tất bằng 76 chiếc vòng đồng Sơ Lê Dương nói Quách đồng treo cao thế này Khó mà với tay mà được Ta nghĩ cách hạ nó xuống đã Tổ chiếu đèn pin lên Có lẽ lưới bắt thầy và dây thần trói thầy của môn kim hiệu ý Cũng khó mà phát huy tác dụng được tôi đành leo lên để gỡ vòng đồng ra làm vậy rất có thể khiến quành quách rơi xuống vỡ bùng nhưng lúc này cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn tôi quàng phi hồ chảo rồi trèo lên đứng trên quách đồng to tướng vừa ngẩng đầu mũ leo núi đã va vào đỉnh bộ đành phải khom người xuống song cứ hết động chạy quách đồng lại hơi trào đi các vòng đồng phát ra tiếng kim loại trầm đục cả vòng và các đai xích đều rất chắc chắn Tôi nhún người xuống vài cái thật mạnh, định thử xem có thể dùng trọng lượng cơ thể làm bật các vòng đồng hay không. Ai ngờ vừa đạp chân một cái, trên đầu đã phát ra tiếng đứt vỡ rằng rắc. Tôi thầm than không hay, có lẽ nó đã bị treo ở đây quá lâu, đã như đèn cạn khô dầu, đài xích chưa đứt thì thanh xà ngang bằng đồng bên trên đã gãy trước. Tôi vội bảo sơ lấy giường và tiền béo tránh xa ra, kẻ bị rơi vào đầu. Còn mình lập tức nhảy ảo xuống đất cỗ quách đồng nặng đến 2.000 cân Chẳng giữ được mấy chốc nữa Một chiếc vòng đồng bung khỏi xả ngang trước Các thứ còn lại đương nhiên không trụ nổi Lập tức rơi xuống rào rào Tiếng động lúc này tất nhiên inh tai nhức ốc Như trời đất rung chuyển Không ngờ cỗ quách đồng xanh đập xuống đất Làm lõm thành một cái hố to Tiếp đó là tiếng gỗ bộc bị sập gãy cỗ quan quách bằng đồng chỉ dừng lại chốc lát trên mặt đất Rồi lập tức rơi bất hút vào cái hố mà nó vừa tạo ra Bà chúng tôi vội sông đến Chỉ thấy bên dưới đám gạch vỡ nát Là những thanh gỗ vuông đèn kịt Mỗi thanh gỗ đều to bằng thân người lớn xếp chặt khít với nhau Có một số thanh bị ngấm nước bẩn Đa mộc nát cả Đống gỗ này khi xưa không phải màu đen Mà do ngấm nước nên mới thế này cố quách đồng đập gãy đám gỗ mục rồi rơi xuống dưới sầu tôi ném ngay xuống dưới đó một cây pháo sáng ánh sáng bùng lên phía dưới là một gian phòng nhỏ dựng bằng các thanh gỗ vuông rất thấp và hẹp ngoài cố quách đồng vừa rơi xuống bên cạnh còn có một cỗ quan tài khác rất đặc biệt đang phát ra ánh đơn tinh nhàn nhạt, nhạt hoàn toàn không giống như vật của tục thế Nền gạch của con mộ thất mà chúng tôi đang đứng được lót một lớp đá vôi rất dày Đã mồn thành bột trắng Bên dưới rất ẩm ướt Mùi ẩm mốc giữa đát bay lên sọc vào mũi Mặc dù tôi đã đeo khẩu trang Nhưng vẫn thấy ngột thở Vừa bịt mũi vừa nói với sờ lấy dương Thì ra cái lão tặc hiến vương Trốn ở dưới nhà mộ gạch này Đây là một mộ thất dạng như mộ mộc quách Cũng không ngờ quan tài đồng cực nặng rơi xuống phá được nó Bằng không Ta khó mà tìm ra được Có người bảo đó là ngẫu nhiên Nhưng tôi cho rằng đây là số phận mộc trần trâu của lão Chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta rồi Tuyển béo nhặt cây gương đồng Đang nằm trên mặt đất Nói với tôi Từ lệ nhân vừa nãy dán gương không chặt Tôi ngỡ ra trong một thoáng Nghi bụng phè này rắc rối to rồi Sao mình lại quên mất chuyện cây gương nhỉ Bèn cầm lấy xem May mà chưa xứt mẹ gì Chỉ cần lắp nó vào chỗ cũ là ổn Nhưng cuối nhìn xuống thì Khốn nạn rồi đai xích cuốn quanh quách đồng xanh đã đứt Chí vòng xích đã tuột quá nửa Nắp quạch cũng bật ra Trong làn ánh sáng lờ mờ Hình như có vài cái móng tay Dài đến khó tưởng tượng nổi thò ra Quả nhiên là âm cung này Có thêm một cái xác thật máu sông lên não, tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, cầm lấy gương đồng lớn tiếng gọi tiền béo và sờ lấy giường. Màu tím băng dính ngay. Nói rồi liền nhào xuống mọc quách bên dưới. Cú nhảy khiến tôi suýt nữa bị trẹo chân, những thanh gỗ vuông dài thô nháp đều đã mụn hắt. Dẫm chân vào là lún, nước đèn bắn tóe lên. Cây pháo sáng vẫn cháy, giúp tôi nhìn rõ phía trong khe hở của quách đồng có ván quan tài gỗ lành lạnh. Nắp đá thủng hài lỗ to, lộ rõ bên trong có mấy cái móng tay dài, trắng bật, nhọn hoắt và quá dài nên cong lại. Âm thanh mà chúng tôi nghe thấy trong bộ thất bên trên chắc chắn là do những móng tay cào cào vào quách đồng này phát ra. Tôi tạm quên cảm giác đau nhức nơi cổ chân, cũng chẳng thiết ngắm nhìn mấy cái móng tay cho kỹ càng, lập tức cầm luôn gương áp vào chỗ lõm trên thân quách đồng rồi nhảy lên nắp quách. Cũng chẳng hiểu tôi lấy đâu ra sức mạnh mà khỏe thế. Dùng cả chân lẫn tay dồn thật mạnh lên nắp quách. Bắt nó phải đẩy khít vào như cũ. Rồi sợi lời dường cũng nhảy xuống đưa tôi một cuộn băng dính. Cô xuống hơi muộn. Nên cũng không nhìn thấy gì bên trong áo quàn. Bèn hỏi tôi. Trong đó có gì thế anh nhất? Tôi vừa dùng băng dính dán lên mấy cái vòng. Đính chặt gương đồng lại vừa đáp. Còn có gì khác nữa đâu. Một cái xác cờ quậy. Không hiểu sao cái gương đồng lại chấn được nó Hình như hãy nhấc gương ra Móng tay nó lại mọc dài nhanh vốn vút Tuyền béo cũng nhảy xuống Nghe tôi nói vậy liền bảo luôn Tôi biết ngay cái gương là đồ quý rồi mà Khi nào chúng ta rút quần Hãy nghĩ cách giúp nó về nhé nhất định không để lại cho kẻ địch nhánh cây ngọn cỏ nào hết Tôi thấy đã chấn được quách đồng Thiệt nghĩ tạm thời không có gì đáng ngại Bèn ngẩn nhìn lên phía trên hầm mộ Thấy toàn là vách cỗ mộc nát Cao không đầy 3 mét Bị ngấm nước nghiêm trọng Vốn định để tuyên béo cửa ở trên tiếp ứng Nhưng giờ lại thấy ở dưới này mà có chuyện gì Cũng leo lên trên ngay được Và lại mở quan tài có ba người Dễ hỗ trợ nhau hơn Vậy nên tôi bèn nói với cậu ta và Sư lý Dương Ở góc nhà có một cỗ quan tài Chẳng biết có phải của Lão hiến Vương không nữa Ở đây bí hiểm khó lường, muốn thằng quản phát tài phải cực kỳ cẩn thận đấy. Rồi cả ba chúng tôi bước đến gần cố quan tài có ánh lần tình. Cây hầm gỗ ẩm ướt này rất chật chội. Để tiện làm việc, chúng tôi đều bật sáng đèn gắn trên bũ. Thế cố quan tài bị mấy thanh gỗ rơi xuống đẻ lên. Tôi lo nhất là gỗ mục có thể lại sập xuống bất cứ lúc nào. Khi đó sẽ xôn sống chúng tôi ở đây. Bèn chọn vài thanh tạm coi là chắc. Chống vào mép lỗ thùng bị quách đồng rơi xuống phá vỡ khi nãy. Những thành gỗ vuông này gọi là mộc vương, vốn được khen thành từng lớp thật kín, không rõ tại sao lại mộc già thế này, đến nỗi từ màu vàng biến thành mộc đen. Theo lý mà nói, thì mộ hiến vương nằm ở tiên huyệt sinh khí tốt lành, sao trong huyệt lại bị xâm thực đến đức này, xem ra ở chỗ sâu nhất trong mộ này, nhất định là ẩn chứa điều gì đó, cực kỳ khủng khiếp. Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp, cái quan tài bị Mộc phương đè lên đã hiện ra. Tôi gạt sạch những mảnh gỗ và bụi bẩn trên nắp sòng, ánh lân tinh xanh xanh càng rõ rệt hơn. Cả cái quan tài sáng bóng như gương, giống một khối huyền băng màu lam nằm dưới đáy biển, sáng lùng lình mê hồn, tiền béo luôn miệng trầm trồ. Sao quan quách ở đây cứ cái nọ, đáng giá hơn cái kia thế nhỉ? Cái này là bằng gì? bằng ngọc hay là pha lê hay là băng. Nói rồi cô cậu vuốt về nó mãi không thôi. Tôi lắc đầu. Tôi chịu, hồi làm lính công binh đã đào bao nhiêu năm, khi tham quan đội thăm dò địa chất cũng thấy vô số mẫu khoáng thạch, nhưng loại đá này thì tôi chưa thấy bao giờ. Có lẽ không phải băng, nó chỉ trơn nhẵn thôi chứ không lạnh. Sợi lý giường cũng bị có quan tài kỳ lạ này thu hút. Từ đầu chí cuối chỉ mải xem xét Giờ mới lên tiếng Đây là thạch tinh mộc lam Là một biến thể của pha lê Chỉ hình thành cho các nhăm động điệp sinh dưới lòng đất Trong các thư tịch cổ ghi chép Thạch tinh là một loại đá chỉ có ở những sơn cốc gần âm phủ mới có truyền thuyết nói ở địa cùng Có một chiếc cối xay làm bằng thạch tinh Kẻ phạm tội ác tầy trời sau khi rơi vào cõi u minh sẽ bị cối say đá này nghiền nát, dưới đất có con chó đen chuyên ngồi đó chờ, thẻ lưỡi liếm đám thịt nhốt chạy ra, những vụn thịt còn lại sẽ biến thành rồi, muỗi và bị thế gian đánh đập vĩnh viễn không được siêu thoát. Đương nhiên đó là truyền thuyết mê tín, nhưng có thể khẳng định một điều, thạch tình sanh bướm này tuy đẹp mê hồn nhưng lại không mấy tốt lành. Và cũng không thích hợp để làm quan tài. Huống chi lại là quan tài chứa thi hài của quý tộc. Vậy thì rõ ràng đây là cỗ quan tài mà. Đến từ cõi ồ mình. Rốt cuộc là có công dụng gì? Tại sao lại cất giấu trong một quách ẩm ướt tối tăm bên dưới mộ thất? Trước sau thời Tây Chu một quách rất phổ biến. Nhưng đến thời Tần Hán thì đã ít người dùng. Trong mộ thất chúng tôi đã phát hiện ra 10 cây nến trường sinh. Vậy cái xác nằm trong cố quan tài ma này có ứng với một trong 10 cây xác không? Sư Dường nhìn cỗ quan quách đồng phía sau rồi nói. Quan quách trong khu mộ này đều rất hiếm thấy, khiến người ta vắt óc cũng không sao hiểu nổi. Càng như thế lại càng nơm nớp như đứng bên vực sâu, đi trên băng mỏng. Chúng ta phải tìm ra điểm đột phá triệt đề khôi ra bí mật ẩn giấu trong khu mộ hiến vương này mất được Tôi nói Tấn công phải có trọng điểm Vậy nên phải vận dụng cách công kích thật mạnh Thấy quan tài là nại Thấy tiền là cuỗm Bây giờ bắt tay làm luôn Đem giày thừng cột chân ra đã Xem xem trong quan tài ma này Có phải hiến vương không tiền béo lập tức khô tay nhặn cả lên Cái trò thăng quan phát tài thì tôi quá thảo. Cả lúc nằm mơ cũng diễn tập mãi. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hai người cứ đặt dây thần vào đi. Việc mở quan tài mình béo này làm tất. Tôi vỗ vài tuyển béo. Từ lệnh tuyển béo khá đấy. Dọc ngang trời đất mới thể hiện rõ bản sắc anh hùng. Nhưng cậu nhớ cho. Phải giữ được trái tim hồng. Chuẩn bị đủ phương án. Lấy minh khí đồng thời phải đề phòng sắc biến Hai tay đều phải tóm Hai tay đều phải cứng Và lại quan tài thời cổ thường có hơi sắc Phải kiểm tra mặt nạ phòng độc chức đã Và chứa có lại giống như hồi ở Đông Bắc Quên sọ găng tay Dặn dò tuyển béo xong Cả ba chia nhau ra chuẩn bị Lấy ra ba sợi dây thường màu đỏ đã tẩm chu sa Sở Lê Dương luôn rất tò mò Đối với cường Thị hỏi tôi Anh nhất Tại sao cương thi lại sợ chú sa? Tôi trả lời. Điều này phải hỏi lã mù ấy, chứ tôi không rõ đâu. Nhưng tôi đoán chu xa cũng chẳng có tác dụng gì. Thực ra nguyên lý chỉ là dùng dây thừng chặn miệng quan tài. Sạc chết bên trong cứng đơ không cong người được. Tay và chân không nâng lên được, thì nó không ra nổi. Nhưng ở trong quan tài ma này, có cương thi hay không thì khó mà nói trước. Ta cứ chuẩn bị thì chẳng lo gì, chặn nó trước vẫn hơn. Trong lúc nói chuyện, tôi đã chuẩn bị xong dây thừng. sẽ lời dường lựa theo vị trí của hai cố quan tài, rồi tắp hai cây nến ở góc hầm gỗ. Tôi giơ tay ra hiệu với tiền béo. Hắn lập tức dùng thám âm trào sắc nhọn, cào sơn gắn ở trên khe nắp quan tài mà. Vật liệu chế ra cố quan tài xanh bứt này là thứ đá đặc biệt hiếm có. Nếu phân loại thì có thể xếp nó và cố quan tài ngọc vào loại quan tài đá. Quan tài đá không đóng đình, Mà chỉ dùng bóng đá chốt cho khít. Thám âm trào của một kim hiệu ý. Cũng như con dao quân dụng đà nặng của thị sĩ. Có một chi tiết chuyên dụng để nạy mộng đá. Quan tài mà có cả thầy bảy cái mộng, Đầu một cái. Hai bên mỗi bền bả cái. Phía đáy không có. Tuyên béo làm rất say dừa. Chỉ lát sau đã lần lượt nạy xong. Rồi nạy nắp lên. Phía dưới nắp lại có một lớp keo da cá dán chặt kèo đã khô chết từ lâu, phải sọc móc cào của thám âm chào vào rồi mới khơi giả dần. Cuối cùng tuyền béo kiểu to, được rồi, tôi và sư lê dương đứng trực ở bên cạnh thấy đã tạm ổn, bèn lập tức chẳng bà sợi dây thừng chui ra chặn trên miệng quan tài. Nhặt nắp ra rồi thế tầm nhìn trong gian mộc quách này vẫn bình thường, chứng tỏ trong quan tài không có hơi xác chết. Tôi thầm lấy làm lạ, hay là bên trong không có xác? Hay là quan tài mà không khít Sau khi sắc giữa uế khí đã bay ra rồi tan đi Tôi vội nhìn ngay vào quan tải Vừa nhìn một cái tôi liền lập tức yên tâm Bên trong có xác Một người đàn ông nằm thẳng Từ cổ trở xuống được cuốn khít bằng gấm trắng Chỉ hở mỗi cái đầu Thì thể vẫn còn khá nguyên vẹn Thậm chí cơ mặt không bị xẹp xuống Nếu nói là vẫn như đang sống cũng không phải là nói quá Nhưng tử trạng lại thật đáng sợ Hai hốc mắt lõm xuống Thành hai cái hố đen pha lẫn đỏ Còn mắt đã bị móc bỏ Nhìn rất kinh khủng Tôi đang định nhìn kỹ hơn Bỗng tuyệt béo lấy từng trói thây thòng vào đầu cái xác rồi kéo lên Sau đó dơ tay tắt bảy tám cái liền Tôi và Sư Lê Dương ngớ ra Thầm nghĩ hay là Có dây thần kinh nào trong đầu thằng béo này Bị chập Chẳng lẽ lại bị trúng tà nữa Chúng tôi vội ngăn lại hỏi xem rốt cuộc cậu ta làm gì. Tuyển béo vân đàng đèo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhìn thấy mặt, chỉ nghe cậu ta hỏi vặn một câu chẳng đầu vào vết đầu. Chẳng lẽ hai người không nhìn ra a à... Trường thứ 44 kết thúc tại đây Tại sao tuyển béo lại có những hành động kỳ lạ như vậy Liệu cái xác bên trong thạch tinh này Có điều gì bí ẩn Và có xảy ra thi biến hay không Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn nào yêu thích giọng đọc của Nguyễn Thành Mời ghé qua fanpage trên facebook Địa chỉ facebook.com Gạch MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn